Xin chào. Chào c hồi ba thập nhị đơn y kiếm gió thổi vù vù đêm đen như mực không ai trả lời lánh huyết cũng lớn tiếng quát đừng có trốn nữa hiện thân ra đây vẫn là không có người đáp lại t r ư ờ n g đại thụ lại nửa say nửa tỉnh ngày thiết thủ và lánh huyết kêu lên như vậy lại mơ mơ hồ hồ không biết đang nghĩ tới tận đâu l ầ m b ầ m lại nói một mình ờ, cái có tới đây. Ờ, ta lại gì, không già ta ta đây, đó, đó. không có già đó. lợi chợt nghe hết một tiếng thì ra là người nấp trong bóng tối đó nghe trường đại thụ lầm bầm lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng chỉ thấy một nữ t ử cao cao mắt sáng như sao hai chiếc răng thỏ khả ái giống như muốn nhảy ra bên ngoài ngây ngây ngang ngang bước ra hai tay lại chắp sau lưng dáng vẻ dưng dưng đắc ý giống như là một đứa trẻ vừa được người lớn khen ngợi chuyện gì nàng vợ hiện thân liền lườm lánh huyết một cái làm sao hai người đã sợ thuật theo dõi của ta chưa l a n h huyết vừa thấy nàng ta bước ra ở trong lòng bắt đầu c ả m t h ấ y phiền n ã o bắt đầu c ả m t h ấ y đầu o n g o n g c h à n g bị vẻ đẹp lưng lợi ở trong bóng t ố i đó làm cho tim cũng loạn nhịp nhưng mà khi nhìn thấy nàng lại không thể nào không cảm thấy đau đầu bởi vì nữ tự kia không phải ai khác mà c h í n h là tam tiểu thư đành hạnh của t ậ p gia chàng tập mai hồng c h à n g lại không nói gì bởi vì cho dù có nói thì cũng sẽ không nói lại với tập mai hồng m a y m à t h i ế t t h ủ đã lên tiếng tam tiểu thư tập m a i hồng lại nghiêng nghiêng đầu nhàn miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ hả thế i thủ t lại nói hình như đây không phải là lần đầu tiên chúng ta lại bị phát hiện có phải không tập m a i hồng lại nói thì mới có hai lần thôi thế i thủ t lại nói nhưng mà có điều cô nương cũng làm mới theo dõi chúng ta có hai lần tập m a i hồng lại có vẻ bất ức đúng vậy đó mới hai lần thì sao thế i t thủ lại nói ngay chúng ta mới là quen biết nhau có ba bốn ngày tập mai hồng lại càng thêm ú t ức tính cả thêm hôm nay là ngày thứ tư rồi thiết thủ lại cố gắng dùng n g ư ỡ khí ôn hòa thêm một chút cô nương mới quen biết chúng ta được ba bốn ngày lại theo dõi chúng ta đến hai lần hơn nữa còn chạy đến nơi vừa đen vừa lạnh lại còn vừa hôi thối vừa nguy hiểm cô nương lại không cảm thấy hơi hơi quá ly kỳ rồi sao Chàng vốn định ra hung hăng vốn vẻ ra m ộ tuy chút cho được Nhưng thấy hồng tập một nửa, môi đã bắt để đã đ dọa mai ngay nàng nửa mà sợ mới Môi lại ầ dậu Quả Huỳnh u lên lại Nên nhiên đành phải nói giảm nói nhẹ phần hồng càng thân đi vài phải tập giảm mai hồng lại càng tủi to ra rằng là nàng trả lời với thiết thủ nhưng mà ánh mắt lại nhìn sang phía lãnh huyết hơn nữa sau khi nàng lại hỏi rất câu này dường như lại cảm thấy mình vẫn còn rất đáng thương ốt ức hơn nữa ở đây vừa lạnh vừa tối ta là có n đ i người nữa, còn các t hào ì cứ mạch. Các đi đó... người một vất Phỏng như l nàng đã quên rằng mình là người là đã h t e dõi thiết đi với、nhau. Rồi hai người lại,、họ、thiết và lãnh này đã bò rơi thủ huyết, Ta lãnh họ nhau nhau. họ lãnh phía hảo và và mà là này nàng đã bọn cùng sau. bò có ý quan tâm tới hai n g ư ờ i sợ lúc phá án mà xảy ra chuyện cho nên mới cố ý tới đây xem có thể giúp đỡ được gì không ai ngờ các n g ư ờ i Nói tới đây, mắt của nàng đã đỏ lên, nước mắt rừng rừng, nhưng mà khi mà nàng cố gắng cắn môi để ngăn chặn nước mình nàng mình bản thân như vậy, một chuyện hết sức chán. nước tuồn trong lòng của nàng không ngừng tự chủ. Hồng, không không không nước nam nhân thối này nhìn. khóe có khóc, tới khi môi lại bi Tiểu thối mắt mắt mắt thấy tự một hết mắt tã, tự mắt đây, đã đỏ để được được được đám chảy dày vậy vậy, chảy khóc, cho chủ. cho mà mà cảm của cố của sức cứ của ra, ra, vào là là lã Vì dù ở vậy nhưng mà nàng càng nghĩ như vậy nàng lại càng thương tâm nước mắt lại càng chảy ra nhiều thế i t t h ù lại thờ dài một tiếng liếc mắt nhìn l ã n h huyết l ã n h huyết lại c h ỉ biết lắc lắc đầu thế i t t h ù lại vừa liếc mắt vừa lấy tay ra hiệu l ã n h huyết lại lộ ra vẻ khó xử tập mai hồng cuối cùng cũng oa lên bật khóc thẳng tiếng trong lòng thầm nghĩ mấy cái tên này còn g i a thân g i a quỷ trước mặt của ta nữa l ã n h huyết lại c h ỉ đ a n g phải bước thẳng đến trước mặt của tập mai hồng không biết phải làm sao mới tốt tập mai hồng lệnh châu ngân ngấn lại c h ỉ ngẩng đầu lên nhìn chàng một cái rồi lại khóc giống lên càng khóc lại càng thương tâm lãnh huyết lại chỉ biết đưa cho nàng một chiếc khăn tay tập m a i hồng giật lấy chiếc khăn đó lau lau nước mắt nước mũi rồi lại xoa xoa mũi cố gắng lau bừa vài cái trên mặt lại cau mày l ạ i nước nở nói khăn tay này bao nhiêu lâu rồi chưa giặt lãnh huyết lại đáp bảy mươi sáu ngày nếu như cô nương vẫn cần ta vẫn còn một chiếc nữa có điều chiếc này thì sạch hơn một chút t ậ p mai hồng lại h o a lên một tiếng vứt luôn chiếc khăn tay của lãnh huyết ra xa giống như là vứt, vứt một con rắn lại chun chun cái mũi kêu lên khiếp chẳng trách lại h ô i thế lãnh huyết lại ngượng ngập lẩm bẩm nhưng nó vẫn còn mới mà t ậ p mai hồng đột nhiên lại mở to hai mắt ra ta hỏi huynh thuật theo dõi của ta có phải rất kém không lãnh huyết lại vội vã đáp không kém rất giỏi tập mai hồng lại trợn mắt rất giỏi lãnh huyết lập tức đáp ngay ừ giỏi lắm tập m a i hồng lại nghĩ ngợi gì đó dáng vẻ đột nhiên lại trở nên ngại ngùng và khiêm tốn lại cười cười ta món huy nói thật lòng thật theo dõi của ta là kém lắm có phải không tập m a i hồng lại nhuệ miệng cười huynh cứ nói t h ậ t đi ta ta sẽ không đau lòng đâu lãnh huyết lại nói nói thật lòng tập m a i hồng lại chớp chớp làn mi ướt át lại gật đầu khẳng định phải lãnh huyết lại thở dài những người theo dõi chúng ta quả thực là quá nhiều trong số đó cô nơi có thể đứng ở trong ba người đầu tiên tập mày hồng lại vui mừng ba người đầu tiên lãnh huyết mỉm cười thì tính từ phía dưới lên trên tập mày hồng lại tức giận g i ẫ m chân thế thế tại sao đến bây giờ các ngôi mới phát hiện ra ta theo dõi lãnh huyết lại nói kỳ thực vừa ra khỏi vô đ ệ c của tri phủ đại nhân chúng ta đã biết được cô nương theo dõi rồi tập m a i hồng lại cắn m ô i lại thấp giọng làm sao huỳnh lại biết là ta lãnh huyết lại chậm rãi đáp bởi vì con người thuật theo dõi giống như cô nương thế gian này quả nhiên là không nhiều tập m a i hồng lại chán nản huỳnh cũng thực sự biết nói chuyện nhỉ lãnh huyết lại mỉm cười là ta nói thật lòng tâm mai hồng chỉ hận không thể nào tát cho chàng một bạt tài nữa nhưng mà nhớ lại tình cảnh ngượng ngập lúc mà lần đầu tiên gặp nhau khi mà nàng tát chàng một cái lại không khỏi bật cười khúc khích lãnh huyết lại ngạc nhiên cô n ư ơ n g cười gì tâm mai hồng lại nói phong cảnh đẹp như thế vậy huynh xem trên sông lấp lánh ánh đèn trên thuyền cá trông rất là thê lương thực mỹ lệ gió lại lớn như vậy lẽ nào ta cùng với cả ngài dài thuốn mặt ra lại giống với ai đó hay sao lúc này ở trên sông chợt xuất hiện mấy ánh đèn h ắ t ra từ các thuyền cá thấp thoáng bập bùng ở trong cơn sóng lớn ở trên bờ cũng đã có mấy đám lửa đồng thấp thoáng ẩn hiện sau những bụi lau dậy ven sông lãnh huyết đột nhiên nói Khinh Không không nhị nhanh hồng nhiên Hả? Lãnh huyết phải chịu huyện thân tiến mai lại lại nói đi với tới giờ công nương cũng tròn ngạc cùng nương vẫn của ca cô cô gì sao? đã Tập mắt bộ bây lắm là Làm là mà vậy? y tập mai hồng lại quay đầu hiểu. ra một hoang mang lại lộ nhìn, trên không、hiểu. Nhị mặt một vẻ cảm a gia trang ca Sao sao? ta, phía Huỳnh định tới, nhưng nhị không cho. Sợ là cô nương ấy bị lạnh.、Sao、thế? Huỳnh Lánh huyết Khi theo chúng theo h Tiểu Tiểu đầu luôn sau Trân. Đáng Trân cũng nương cũng biến nương người nương. ấy ấy ấy đây ở tập tới, tới bắt với lại lại dõi đi lẽ là là cô sắc. cô có của cô bị mà mà k o Sợ n g cách chưa đầy thước. ba đầy Tập a i lại Hồng cảm thấy sống lưng lạnh toát bất giác lại d ù n g mình lên m ộ t cái Chỉ chậm của cắt Các nghe thanh âm chậm thấp của thiết thủ cất lên. thuyền lên. trên sông, đồng trên bờ. Các người đã tới nơi trái tới Lửa lửa sao âm rồi, lại đã bờ. khi ô n g ra đây c h u sáng cho mà ọ i người Khi cùng xem. m chàng cất tiếng thần sùng khí túc t h a n h âm lại cuồn cuộn truyền đi xa chàng vừa x í c lời n h ư n g đống lửa ở trên sông đã và gần bờ liền mau chóng vây lấy họ thiết thủ lại vội nói nhanh với lãnh huyết Những kẻ này, sự không phải là những dạng tầm thường. Ta sẽ đánh chính diện, để hãy bảo vệ tam tiểu thư và chương phải hãy thư kẻ là và sự sẽ bảo tiểu tầm Ta tam để đ vệ lời ã n cũng không bàn lên trên hông lên, ta, ta không còn cũng h huyết chối chỉ đầu kêu tay kiếm. từ, gật một đặt Tập ta, ta ta, ta là lại là l cái, đốc có. mai đã bảo ai vệ, của nào vẫn còn chưa dứt thì đột nhiên đã có một đạo kình phòng lướt tới sau lưng của mình lãnh huyết lại gầm lên một tiếng chừng kiếm trong tay của chàng kích ra đâm trúng vật đó làm cho hoa lửa bắn t u n g tóe cùng lúc này lại chợt n g h e một tiếng vù sau lưng của lãnh huyết đã trúng phải một k í c h lãnh huyết lại gồng mình nhận một kích t h u kiếm đ â m ngược về phía sau nhưng mà chỉ đâm trúng khoảng không vật thể kia đã giật ngược về nếu như đối phương vẫn còn dùng đao hoặc kiếm hoặc thậm chí là thương hay côn dù lãnh huyết lại trúng phải một kích này nhưng mà chắc chắn chàng vẫn có thể kịp thời phản kích lại có điều lần này chàng lại phải thất vọng bởi vì vũ khí của đối phương ít nhất cũng là phải dài tới bảy tám thước lãnh huyết h é t lớn trúng phải một kích nhưng mà vẫn không ngã xuống người trong bóng đêm nhất kích đắc thủ nhưng mà không tiếp tục xuất thủ truy kích trúng từ từ huyết, huyết Phát ra một tiếng trùm huyết Tập thầm Thực trâu một thế ra ra đúng Chúng lưng lãnh Lãnh Nhưng mà không nói Hồng nhủ không Người này đúng là khỏe như con trâu. Chúng phải một cách như thế mà vẫn chẳng gì gì lắc lại là lại là làm của đục cách Mai sao sao khỏe phải đầu quái y mà Xem mà sự bị bị nàng nghĩ tới đây thì sáu ngọn đuốc ở dưới nước sáu ngọn đuốc ở trên bờ đã vây lại Y y ngay phục vất gió phần phật, lấp ánh hai bừng bừng. thanh niên nhân, tà thủ cầm đuốc. hữu thủ lại cầm một thanh kiếm vừa dài vừa nhỏ. Thần thanh y kình tràng, mặt kín, song một lớp lánh hữu thần, ánh mắt sắc bén như Thiết thủ lại hít sâu vào một hơi không khí mát lạnh, ánh lửa di động chậm chậm. Thanh thiết thủ như là đào kiếm chậm nhau. cầm đuốc, cầm mục sắc của vất vừa vừa vận vào tà một tràng, mặt trùng mắt một mát gió bừng bừng. song động Mười niên lại kiếm dài điện. lại di kiếm kín, bén lửa lửa là âm đào sâu thập nhị đơn ý k i ế m đối phương là không trả lời chỉ là di động nhanh hơn m ộ ư ơ i hai người này di động tùy nhanh tùy gấp và t ù y ngụy dị nhưng mà tuyệt đối không loạn ánh lửa bập bùng ở trong cuốn p h ò n g ở trong bóng đêm phát ra những tia sáng trói mắt tầm mái hồng l ệ trợn tròn con mắt lại buột miệng thốt cẩn thận đây là trận thế lời vẫn còn chưa dứt hai mắt đã cảm thấy ánh lạ Ánh sáng của lửa bừng lên kế đó là hai mắt đau như là bị kim c h í c h trong sát na đó mắt của nàng cơ hồ giống như hoàn toàn không thể nào nhìn thấy gì đúng lúc đó nàng nghe thấy một tiếng la hét lớn một tiếng gầm kế đó là một tiếng kình phong vù vù những tiếng b ì n h khí chạm nhau tiếng hét lớn là của lãnh huyết tiếng gầm thấp là của thiết thủ khi mà nàng mở được mắt ra thì cục thế đã hoàn toàn biến đổi lãnh huyết đứng phía trước thiết thủ thì đang thở hồn hển khe khẽ y phục của trên người đã có ba bốn chỗ biến thành màu đỏ tươi nhưng mà m ộ ư ơ i hai cây đuốc cũng đã tắt đến mất ba cây Chỉ ngay thiết thủ nói nhanh ngay nói lãnh o Tứ, mau trở mau về l á huyết lại lắc lúc lại Lánh lại đầu Để đệ quát Quay về mau、Lánh、huyết thêm một Thiết thủ nữa về không nói gì thêm lùi lại nguyên vị tập mai hồng phát s ắ c ra k h ó e miệng của mình đang mím chặt đã có máu dị ra ngược phải của nàng đã có một vệt máu l a n g lộ tập mai hồng lại không khỏi kêu lên một tiếng kinh hái lúc m à nàng phát ra tiếng kêu này l á n h huyết và thiết thủ đều l ư ớ t mắt nhìn sang Tập đột thấy tới sát mặt mai mở miệng, cảm mình, đang lửa lao của nhiên lại hồng định ánh cuồn cuộn khi ế n những cho lời mà nàng m u ố nhắm nói ra tới miệng, liền bị một trận gió tới ra một bị p o nào, Trong n nóng bức, ngược trở về. Nàng muốn tránh cũng không biết là phải tránh thế nào. muốn chống đỡ, cũng là chẳng hiểu nên chống đỡ từ đâu. Trong sát nà đó, nàng n g đó, bức, biết chỉ trở thế từ sát về. là là hiểu đâu. phải h kịp đỡ đỡ nghiệt mắt lại phó mặt chỉ o cho số phận cho ông trời. Khi mà nàng nhắm h ông nàng c trời. mắt lại, mà nghe thấy những tiếng x ù y x ù y vang lên liên miên bất tuyệt cờ giống như là có mấy trăm con độc xà đang cùng bổ tới cắn nàng ngoài h ư n mà một đ kiếm phong khác phong cạnh lên ngay cạnh bên n của đã dít n g k ế m phong phiêu phiêu h ố tiếng hốt, kích kích tay. Tập đông m Hồng trước nay chưa từng nghe thấy nay từng trước t i kiếm phong như nọ lăng lệ vù ậ y Ngoài tiếng v vù, vù của kiếm phong còn có những tiếng sầm nổ y ẩm tập mai hồng lại lấy làm hiếu kỳ không nén nổi sự tò mò he he mắt ra để nhìn chỉ thấy phía trước phía sau phía trái phía phải phía trên hay phía dưới đều là bóng thuyền bóng trưởng mỗi một mũi kiếm lọt qua màn trường ảnh trùng trùng đều có một đạo kiếm quang l ư ớ lên giống như là một á n h chớp đẩy bật nó ra. Tập Mai Tập h ồ n già thực không h sự là ể u xung quanh tại vật sao sự của những n n biến thành như、vậy. Nhưng mà dù sao thì nàng cũng là một người luyện vó, nên cũng biết rằng đối phương đang thừa cơ mà tấn công mình. Còn lãnh đang mình, chiến chiến người ngờ ngọn lên lạnh. quần lượng g làm lại là lại mà mà và một đám kiếm Đám kiếm, một Một mộ sao sao sau thừa vừa vừa kia đưa bảo cho biết đối thiết với thổi hơi bất huyết quyết thì thủ thì tử thủ thu rất vậy. vó, vệ dù cơ đuốc đó. Tập hồng lại kêu lên một tiếng kinh hái, đưa tay Mai mặt, đưa lại kinh Hồng hái, che lên lên kêu sau ợ rằng ngọn l ử này sẽ t h i ê cháy mất dung nhan của mình. Đúng lúc đó, nàng lại chỉ cảm của nhắc của có nhan mình. thấy hai mình phía hai bên trái là thiết thủ, bên phải là lãnh huyết. Trên người của thiết thủ lại có thêm trái tay mất một ta bật trường. Trên vết dung sau Sau Đúng nàng người bộng, Bên bên người đó, lại là là lại rồi bị bỏng. về khi quần lửa tắt hẳn bên bờ sông đã trở nên t ĩ n h lặng giống như quỷ vực không có đèn h ắ t ra từ thuyền trài bên sông cũng là không có ánh lửa bập bùng sau đám lau sậy lại càng không có bất cứ một người nào tập mai hồng lại kêu lên người người đâu người đã đi đâu rồi thiết thủ và lãnh huyết lúc này mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm sau đó bọn họ mới để cho toàn bộ các cơ thịt đã căng ra khắp toàn thân của mình được thả lỏng thiết thủ bắt đầu hò khàn một tiếng rồi hai tiếng lãnh huyết lại nói huỳnh thiết thủ lắc đầu lại mỉm cười đ ợ i thì sao trong đêm vắng l ạ n h lẽo ánh mắt của chàng ấm áp giống như là một bồn lửa lãnh huyết lại lên lấy tiêm nơi khói đưa tay ra Quyệt miệng máu gì dù e gật đầu võ công của kẻ này rất cao không biết lai lịch thế nào sau một cuộc thiết thủ thoáng hiện lên những tên nhìn khác lạ khó có thể miêu tả được bằng lời vừa có mấy phần hưng phấn lại vừa có mấy phần thương cảm Bất kỳ người đó lãnh à ai Chúng là của ta, để không có được giành. Lãnh huyết lại cười cười điểm đạm nói thiết cường c đ ị về phía mình h t thủ lại nói i kiếm hiếm giang chiến rồi Thật sát thủ hiếm thấy trên Trận Ta vết thương Vậy mà cũng chỉ là đã thương được 5 tên như hồ nhận chỉ h đơn Cũng này đến cũng đã đã được y mà mà là là vừa Vậy ô lãnh huyết lại chợt nói có điều không hiểu tại sao người đó lại không có dụng cùng lúc xuất thủ với thập nhị đơn y kiếm Thiết thủ tiêu ta huyết Trường thủ một thủ chủ chúng không phải chúng Lãnh Khi chàng thành hình lại nói Bởi lại đại liễu yếu của bọn chúng, đêm nay không phải là lưng lại lưng bọn nay vốn rừng vẫn rừng Xong răng Miệng lớn tràn xuống vì vào mục đêm mà của cây cây quay đầu quay Y tông tòng đầu không vào Lãnh Người dựa dựa dùng vật gì mà kích chúng thân cây liễu chữ Máu nhẹ vật kích Dùng nó làm v ậ tập truyền Trương đại thủ đã bị nát tâm mạch mà chết t chân lực mạch đại đã bị mà mai hồng lại c â u mày cái cái gì cơ lãnh huyết lại chầm n g â m kỳ lạ thật đó tại sao đ á m người này lại phải giết chết trương đại thủ thiết thủ lại nói có thể trương đại thủ đã biết được một số bí mật còn bọn chúng thì lại không muốn y nói ra lãnh huyết lại nói Nếu như vậy thì trương đại thủ và quách thương hùng đều là chết quách Đều thì thủ vậy và vì một bí mật một đại là bí lúc này Tập máy học mới bụng, miệng hét lên một tiếng phát trường máy mới miệng học cuối cùng cũng bởi bụng lên nàng vì xài điểm ạ thủ đã bị người ta giết chết. đã đ bị người i khác biệt là thiết thủ lại nói Quái quan hiểu điều Nếu huyết Nếu chuyện. bởi biết đại nói lại tiếp lời. Nếu như chúng ta không tới, đại hỏi giết đại phải thương chết tầm trọng mật trường thủ, rất thể ta tìm trường thủ thể chết trường hùng không hề như Lánh như chúng không không chúng không thủ. không? được được Còn căn bản này. cũng Bọn cũng của có có Có là là là bí vì vậy... đã đó. đã y sẽ Ừ, có cao nói thể Thiết thủ như h n n lại ư vậy mày gió sông thổi vù vù vừa có người đang ở đầu sông đang gào thét gầm rú lên vậy không gian chìm trong đêm tối không có lấy một ánh lửa nước sông chảy cuồn cuộn không ngừng tập h thoảng hé khỏi chiếu chút ánh sáng nhạt nhạt như thành phiêu thủy cách thế ì trăng một một t vầng lên làn xuống sáng Dòng sông giống như biến thành một phiêu miều thủy, Ngàn cách giữa âm gian dường giữa và Ra lại mới miều mây âm mai hồng lại không khỏi đứng sát bên cạnh gần thiết thủ và lãnh huyết cúi đầu lý nhí chúng chúng ta chúng ta hãy trở về rồi mới nói chuyện có được không lãnh huyết lại đưa mắt nhìn thiết thủ thiết thủ lại ghé gật đầu cũng được rồi lại nói ngược phải c ủ a đ â đã bị thương lãnh huyết lắc lắc đầu không sao không ả n h hưởng gì nhiều thiết thư lại nói lúc mà bọn chúng l ợ i d ụ n g á n h lửa b ù n g lên và lúc phun ra để c h e d ấ u kim ế quang tấn công lên hai kim ế dường như đ ệ nên t r á n h đi s a u đó b ậ t ngược lại phản k í c h mới đúng lãnh huyết lại gật đầu để biết chứ nhưng mà đ ệ cũng biết là mình không thể nào t r á n h được cũng không thể nào lui lại được a i mắt ôn hòa của thiết thủ lại thoáng hận lên một chút tiếu ý lại gật đầu tỏ ra ý đã hiểu tầm mai hồng lại không kiềm chế được lại chồm lên hỏi Có Có Cho có có của Cô Chính chúng cô phải không? Ta đã làm liên luyện đến hai người, phải phải phải Phải phải huy thương không không không hai không Thành hồng nghẹn Không Lánh huyết lại nghiêm mặt. Cô nương nhất định là phải ghi nhớ thật bảo mới tới liên người lại điều liên tới vì vệ bị bắt ngào ta Ta Ta mặt ta nên đúng đến luyện đến nàng nương này luyện đầu đây làm làm nương kỹ đã là là là Chứ cô không phải là cô nương liên là lụy thiết ớ i c ú n không? g ta. Thật Tầm à Hồng Lợi lập tức nghín khóc, nhận Lợi lập miệng cười hai tức c để lộ ra c xăng h h ỏ ế thủ sức đáng yêu. Được cũng được, c đáng liên yêu. lụy rồi, ai tới dù là ai ú n g ta phải đi thôi. Thiết phải h đi lại nói Địch nhân dường như là không muốn cho nhân như không dường muốn là tạ tự cư, cư hiển nhiên là cũng không biết gì hơn thế ạ tự cư của là bởi vì Thương tạm thời nghỉ tại t Hùng cho nghỉ Phủ.、Sau、khi nghe h được nên Đốc đã Đô i Sau t thủ huyết vút Tại tối tra Trường thủ biệt, trả Thực rất tới thể một chút thị. Thiết lãnh chuyện, hạ nhưng chẳng chỉ là mấy cái chuyện không hề không nhiều. hai hy cho hạ chỉ và với việc án, may, vị vọng vị vài ngày, mà là là lại Liên lại lại đã đã nói. cũng nói nói cũng án sâu điều qua Y đây mấy may, đây, kể đại mọi đi cái đối giúp được có được đặc có được có các có đỡ gì. gì ra thủ lại vội nói Không không dám không dám, tà i hạ là khách khí quá rồi. Chúng rồi tư a bây giờ g vốn n là là chỉ ờ i đi thôi ngang qua vùng này qua cư h thù phòng hai ỉ là quốc vì giúp vì s huynh chúng phá án phải chúng án đệ đã ta một mất mà vụ lại Cho ta nghiêm mặt nói thiết huynh và lãnh huynh à? hai vị ngàn vạn lần không có nên nghĩ rằng tạ mỗ là có gì không có vừa ý với việc hai vị tham gia tạ mỗ xưa này đều là rất tôn kính ngưỡng, vụ hai, ngưỡng mộ hai vị à mà không phải là bốn vị mới đúng trước đây tạ mỗ cũng đã có thể coi là người trong võ lâm đến bây giờ có lẽ cũng vẫn xứng với mấy chữ người trong giang hồ có hai vị cùng hiệp trợ trả án tại hạ là vui mừng còn chẳng kịp nữa nếu như hai vị có gì sai khiến vậy xin có việc p h ân phó Nếu như vẫn còn như khách khí vậy, thì ứ c là a giao i coi rồi, với Thiết lại vội vã ngắt lời.、Tạ、đại nhân đã nói đi tận đâu mất rồi. vị vã đã đã đâu có trường tạ kết tạ. thù ngắt Tạ tận mất t này không muốn nhân mổ h ra tạ tư cư này năm xưa cũng đã từng là hành tẩu giang hồ có rất nhiều điều mà do y văn tài xuất chúng năng lực xử lý những vụ việc lại cao vậy cho nên đã liên tục được thăng chức từ một tá s ứ nho nhỏ bây giờ đã làm tới thông phán y sẽ có nghĩa khí giang hồ có lẽ cũng chính vì điểm này mà n g ồ i thiết dực m ấ y phá y tới để mà xử lý vụ hung án có liên quan đến các cao thủ võ lâm Mong nhân đại có trước h những ký lục, ghi chép các vụ án mà bộ đầu tiếp nhận ể mang mà án ký lục, vụ các quốc đai tiếp đầu bộ t lúc lầm trùng. Tạ tự chết ư đường lại lại nói, ba vị là đi đường xa tới đây, tạ mũ vẫn còn Ba xa vị đây, tới tạ mũ c ư rượu a có chuẩn kịp bị thịt t i p đái. điều, Có ạ b i ế trong tinh ta thảo hai Nào nào, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận khí của cứu vị. ồ i tính Trước chết, t chuyện này sau vậy cũng được.、Trước、lúc sau vậy r tay của quách tương hùng tổng cộng là có m ộ ư ơ i bốn vụ án chừa phá Trong v sáu vụ, vụ, vụ, vụ còn lại lại có bốn vụ cũng không còn đáng khả nghi một là một vụ án thổ phỉ đánh cướp nhưng mà đám thổ phỉ này rõ ràng là đám người của phổ gia tộc hoàn toàn là không liên quan tới chuyện này một v ụ nữa là hai b ă n g phái xích mích thù hẳn gây chuyện đánh nhau là ân oán của vô sư môn và xoa y phái cũng là không có quan hệ gì đặc biệt hai vụ còn lại một là một vụ án ly kỳ ở tập gia trang là vụ án đã được lãnh huyết và thiết thủ phá giải một vụ là một vụ án bắt môn thảm họa k ỷ thực vụ án này là một vụ án tập gia trang đó là một hai vụ còn lại một là chuyện tiêu ngân giá ba lượng của tài bá v u độc hộ đã bị cướp sạch người hộ tiêu tự nhiên là cũng không còn ai sống sót nhưng mà có những người nhìn thấy trong khoảng thời gian vụ án diễn ra đ ó có một ư ơ i hai thanh y thanh niên, còn ư trường. đưa ỡ i rời ra khỏi hiện trường. Đọc tới lúc này, thiết ngựa mang nặng này, lãnh huyết đều là không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau.、Ở、trong gặp, ra thêm một mà vật thủ huyết mắt và Đọc đều lúc là l Ở g cũng nghĩ là tới một nhóm sát thủ có ngoại hiệu, thập nhị đơn、kím. Còn thủ hiệu, thập có kiếm. một sát vụ án thập phần cổ quái nữa vùng l ớ n hà có một nơi gọi là đại văn lý người ở không nhiều nhưng mà đã xảy ra một chuyện làm cho người nghe đều phải kinh hãi thất sắc mỗi ở đó có thể cắn chết người thê n ngoại thủ môn đã sợ y làm hại đến người khác, liền định nào ngờ trốn đến vẫn trốn đã để để đã sợ lại hại khác, họa, cho thoát, chưa giết giờ biết điểm về bắt thoát, bây trừ đầu mất. Thế thủ và lãnh huyết đọc qua vụ án này đều cảm thấy vô cùng hứng thú mỗi ở đại văn lý rốt cuộc là chuyện thế nào thanh niên nhân đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì và y đang trốn ở đâu Vậy nếu như triều đình xa xỉ phung phí này chịu bỏ thêm một số ngân lượng để duy trì lễ nghĩa luật pháp nhất định là sẽ không để cho tình trạng này xảy ra Từ tận sâu trong đáy lòng thiết thủ và lãnh huyết lại không khỏi vang tới một tiếng thở ruột trong Ta thân tối trả xét Ta tự tốn ít Thiết thủ và lãnh huyết lại cẩn thận toàn mộ một lượt quận lòng lánh không vang não Những nghi án này ngược nói người ràng không công án này lánh cẩn nữa sâu sai sức sơ đều rồi Rõ hoặc đáy điểm đã đích đã đọc các y Lại là lại là lại lại khỏi khả khổ hai hồ dài cười với và vụ vì vụ và bộ cư có một chuyện hết sức kỳ quái là ở trong đầu của cả hai người đều ngờ ngợ một điều gì đó dường như đã phát hiện ra thứ gì mà lại dường như là thấy thiếu thiếu cái gì đó có điều hai người này không thể nào phân biệt rõ ràng đó là cái gì Tài tra ta trong Tài tự thận. thể thận ta giật tới mặt một mà là làm là điều người cười lại người lại nói nối người phải Nói mặt cười với đại phải cái hạ chuyện quách hạ Nhưng quách cho mình nhăn khổ. Cho chấn nhân, là cũng phải dùng một cái ngân châu... cũng của độc lúc con của cực cẩn Có cẩn cơm cũng ăn. sung. nay ăn uống làn dùng ngân đã đầu đã đầu để đó. đây, rượu ra xưa y y bổ bị bổ bổ lẽ là kỳ dù dù giấu ở trong lòng bàn tay thử qua không có độc rồi thì mới bắt đầu ăn uống Thiết thủ và lãnh huyết ngay tới đây, Trong lòng lại không khỏi phục tạ tự cư, Trả án tình tế thấu tra chết một thân Thậm Trấn thôi thấy tạ rất trọng tỉ thế Thiết thủ một lãnh không khỏi phục những nhiệm chí là cả chi phụ hoài nghi Chỉ nhìn Họ khổ nghĩa hại bổ đầu là một chuyện không lại bội Điều cái người người nội điểm lại cười của đủ và và về vô vô Vậy và mà là này này nào là là lòng Lan đã đã ngay án đồng Cũng cũng cẩn Cũng Dùng năng Du quắc đầu đây y đáo để độc sao khả bị bổ cư cố cả cả có mỉ có t ạ tự cười lại nặng nề gật đầu lãnh huyết lại nói nhưng mà căn cứ theo kết quả nghiệm thì quá c bộ đầu đích thực là bị ngộ độc chết có phải không t ạ tự cười lại cười khổ lại gật đầu nữa lãnh huyết lại nói vậy t ạ huynh đã kiểm tra rốt c u ộ c là thứ gì độc được không t ạ tự cười lại thở dài tại h ạ thực sự là chưa từng gặp phải thứ độc nào lợi hại như thế độc vào tới dạ dày thì mới phát tác khi mà phát tác thì lập tức làm cho dạ dày và phổi cháy k h é t l ẹ t nhưng dược vật thì lại không lưu lại một chút dấu vết nào thế cho nên cũng là chẳng có biết đấy là loại độc dược gì nữa thiết thủ lại nói khó nói lắm tà nhiên l đối phương đã phương châm dùng tư m đâm vào những nơi mà mắt kịch độc những h vào nơi t ờ n g khó cư ó thể phát hiện đ ợ c giống như lại à c lập tức nói Nếu như mà dùng độc châm h đưa mà độc c ấ thiết thủ lại nói nếu như đối phương dùng độc châm đâm vào trong cổ họng đ ầ u châm l ạ i c ự c kỳ nhỏ bé thì sao nếu như là không chú ý vậy thì rất khó có thể phát hiện ra được tạ tự cư lại quả quyết tạ i h ạ đã đích thân nghiệm t h i đến ba lần rồi nhưng mà một l ỗ châm nhỏ là cũng không có lãnh huyết lại đột nhiên v ậ y có bộ đ ầ u trước đây đã từng bị thương hay chưa tạ tự cư lại ngẩn người một bộ đ ầ u n ổ i d a n h như thế không thể nào c h ư a từng bị thương được lãnh huyết lại nói vậy thì đúng rồi tôi không có vết thương mới nhưng chắc chắn là có vết thương cũ có phải không tạ tự cư lại gật đầu. Có. lập n nói. h huyết vết thương cũ đã thành lại lại phương chỉ cần dùng châm đâm vào vết thương cũ xẻo, vào châm thì sẽ rất hiện sử vừa ở tức nhảy dựng Vậy, đây, mau, mau khám nghiệm ta lên, là lại ngó chúng gọi tới phải tác tử thí. người trên thế gian này tuy rằng ít nhất là có hơn một nửa đã từng nhìn thấy thi thể nhưng mà tuyệt đại đa số đều là chưa từng nghiệm thi nghiệm thi là gì nếu như người bắt một con ếch rồi rạch bụng nó từ đầu tới chân móc hết ngũ tặng lục phủ của nó ra ngoài để mà quan sát hết một lượt thì sẽ có thể tưởng tượng được mùi vị khi mà mổ thân thể của một con người ra thế nào Tạ tự cư, thiết thủ và lãnh huyết đều chăm chú nhịt ngó tác thi thể. Tuy rằng cả ba người này là một thân ướt một người lại chặt một lại cư, chăm chú cả người người lãnh hai hàng và này là đoàn mày, lông ngõ rằng níu đều đấm, mổ ba c ò nếu tập mai thì đã sớm được mời vào trong mật thất bên trên để nghỉ ngơi từ trước mai sớm mời ngơi hồng nghỉ không bên bằng n đã được để vào như để cho nàng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ giống như đại đa đều cho chỉ công việc ngõ tác nhìn thấy như không nàng giống người ngõ này làm là sợ sẽ số dùng á m ăn ngũ tạng của động vật nữa vật Kết của cuối c quả đó là kim h thương như không chỗ ô n nào cũng g có có một vết thương nào như vậy, cũng là không có một vết vậy là k châm nào lệnh trên Cạo Thiết thủ chật hết tóc hạ lợi đâm ầ u Nếu của chết c người như dùng kim h đâm vào đầu tỷ như là h u y ệ t bách hội cũng có thể ảnh hưởng đến dạ dày và ruột giống như là tử trạng của người chết nếu như đâm vào giữa lớp tóc dày thì không ai có thể tìm trừ không vì ai ra có khổ, nhất thể nói, được có thể an vong linh, trốn tuyển. lúc ăn cơm cùng với tạ tự cư Cả cùng cư có chỉ có của cư thiết thủ huyết tạ tự tập rất trên mặt tạ tự thêm rất lãnh không khẩu hồng Nhưng nhàn như hằn nhiều với mai ngoại vui nếp và vị vẻ là Nàng mà lệ đã ăn dường đều Duy sâu gì ấy xem ra quác bồ đầu thực sự đã trúng độc khi ăn lãnh huyết lại nghĩ ngợi giây lát ăn sao nhưng mà trong dạ dày của quác bồ đầu dường như là không hề có dấu vết của thức ăn điểm này thì thiết thủ lại không đồng ý với chàng độc dược đã có thể thiêu đốt làm cho dạ dày và ruột nát nhờ ra như vậy đương nhiên cũng có thể tiêu hóa hết thực vật ở trong đó Mấy mài mới mà mắt mất miệng mà chấp Vậy vậy huyết này sợi sức sức được hại việc nổi tiếng lại Liệu phải đi người đổi Thiết lại lại nói liệu tóc trên tạ tự trở hết thì thể quét trọng quét ta thức trong thủ gật Tạ tự có có đó có đó có có bạc của cư độc cẩn lúc Cũng cư chứ bộ bộ Bị bắt bộ rõ ràng nên nào dùng như Lánh kháng ăn không năng Nhưng và là vào ai đã để đầu đầu đã đề đầu đầu khả thể kẻ quét ép ngoại hiệu của y là nhất t r ậ n phong đánh không được thì chỉ có thể chạy thôi Thế thủ lại nói. Điều này rất Tự thật toán ta xuất thủ Thì ta thoát huyết rất cao, nhưng mà cũng có rất Điệt Thù tuyệt khó nhiên như như chúng nhau khinh quách hơn khó Lánh khinh Nhưng nhiều khó như Nhi, Bạch Phi, Quách Phong như Khinh không kiếm Nếu của của của lại là là là lại lúc là là nói Điều nói người đi nói Giống Nhi, Bách, Phì, người đối giới này đơn bọn bọn cùng công nữa cũng sung công cũng Vân cũng công này mình có có đã đầu đảo được mà mà y y vậy ám cao cao bộ bổ của thúc thúc Dù Dù nhưng mà vì một số duyên cớ mà lại không chịu đạo tẩu cho nên hắn đã bị địch nhân sát hại tạ tự cư lại nói xem ra lại muốn phá vụ án của quách b ộ đầu cần phải bắt được thập nhị đơn ý k i ế m trước đ ã mười hai kẻ này võ công đ ề u rất cao cường nếu như chỉ dựa vào binh lực trong tay của tài hạ thì e rằng khó mà thiết thủ lại nói tự cư h u y n h từ khi mà làm quan đã luôn nổi tiếng liềm khiết được người trong giang hồ vô cùng kính trọng đừng có nói là chúng ta có một chút chức phận bên mình Cho dù là không có, chỉ không vào dù dựa là là m ộ thế điểm này, à Huỳnh nguyện bọn ta cũng cùng để đã được ta cùng t cùng là ý, i n cùng thủ o trong á đáng i với rồi. kiếm Người tối vẫn Huỳnh Nhưng chỉ thập nhị chưa hề h xuất đơn này bóng mà là, là t sợ. ở ám toán mới đó, đó lại à đáng sợ. t tự cư l ạ thế. Thế trượt lên tiếng về mấy ngày này t ạ huynh đều là không ngủ được có phải không tạ tự cư lại mỉm cười Còn phải là m ặ thế mũi Tài ạ lại lắm mỏi i trông mệt t không? hay h thủ t lại an ủi an An có thể kéo và i Nhưng mà chỉ cần không bỏ cuộc, Nhất định chỉ mà Sau này... Sau này cuộc lãnh à có ộ huyết lại đồng t hành tại sao huy lại nói như vậy thế ạ đạm, đại tự cư ảm ngô n â tâm n quan chuyện này, cho nên ngày hạn n lại hạ tới tài thôi, rất cho chỉ cho tại hạ có kỳ u như không án, phá được vậy thủ ì sẽ... Ai, giờ rồi. bây ngày đã đến qua Thế t h lãnh huyết lại đưa mắt nhìn nhau ở trong lòng đều cảm thấy rất chịu nặng giống như đang đ è o một tảng đá lớn. Tạ tự cư lại là là miễn cưỡng gượng、cười. vinh nhục của bản thân tại hạ chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng án chuyện Tạ tự tài thôi, hạ cư cố cười, của chỉ mà phá án là chuyện lớn Nhị cũng phần nào hạ vị tới đây cũng là phần nào làm quân a hay n phần lo lắng.、Vụ、án này, muộn cũng không muộn nghe người lên nói cảm được, chỉ chợt cười sớm sớm mà một thấy bớt thì biết thôi. phá lo là là Lại gì Vụ sẽ u đã q sở vậy hay ta tới sớm hay là tới muộn vậy? Quân vậy? sở là hiệu sưng của tạ tự cư người vợ tới là tiếng thân hình hơi gầy nhưng mà rất thành nhã mặt đầy chính khí dâu năm tròm dài tới ngực còn một phong thái không giận mạ oai đây chính là chi châu sự ngô thiết dực thiết ư ờ n g t của cư. tạ tự t Ngồi i h sực cười lại lớn. Quân sở, thủ a x ô và lãnh huyết cùng với tạ tự cư được đứng dậy nghênh tiếp tầm mai hồng đang vui vẻ cầm một miếng thịt đùi nhảy mỡ lên định há mồm ra cắn thì ngồi thiết dực đã tới nàng này phải miễn cưỡng đặt nó xuống rồi lại ngúng ngẩy đứng lên cùng với ba người bọn thiết thủ Tạc tự cười lại không thi tiếp tự Thực thiết ta trên trường Trong ta thứ tục lại Đại hạn cười cao cười Chỉ cần coi được công công chúng có chức của cần công sự người Người người đường người Nhưng lại ngoài rồi Mỗi riêng lễ Lâm là là là là là lễ làm không Không không Không Nhân hào phận mình hữu phải những Ngô Quang ngừng sàng người bạn nệ đều đây đều đó xa ba máy mà Mọi xá Vậy vị Ở ở gì Lúc mà y nếu ó i tiểu sái thời oai người lại, rồi ta tự cư lại nhường lại chuyện, cứ cũng cảm cư hào, thấy nghì nhường h dâu rung rung ung rung, uy vệ. nằm ráng đồng trầm rất tự gật ta đầu g đáp vẻ và và tự Ba chủ tịch cho ngôi thiết ngôi ngồi, giật s a đó sai người lấy thêm chén đúa. Nếu như g ư ờ i lấy t ê m chén Nếu đúa. luận về quan chức ngô thiết rực tự nhiên là cao hơn tạ tự cư và dư chấn lan rất nhiều so với thiết thủ và l ã n h huyết tư quyền hạn quản hạt lại không giống nhau ngô h ư n vì hai người thiết lánh này, có thể nói là đặc sứ của kinh thành phái、tới. Nhưng của người nói tới. này n g là mà có đặc sứ thiết sực cũng lại à quan phụ mẫu được、so、t vừa ngồi xuống một trong hai người đi cùng với y cũng đã ngồi xuống bên cạnh người còn lại thì mau chóng lướt tới tấm m à n bên cạnh cửa sổ lẩn vào bên trong bóng tối lại đứng dựa vào cột nhà không nói thêm tiếng nào tạ tự cười lại ngẩn người vì này lại là ai sao lại không cùng ngồi xuống ngồi thiết dực lại cười hà hà ngắt lời đó là một người bằng hiếu của ta Y lấy lê nhẹ lên vai của văn trùng điền mặt trắng không ngồi cạnh. Hoàng Phong Trâm, hoác vai gia của của được sĩ sư mặt ta, ta Đây dầu là là người tụng hoác Đại Tiên Sinh. Thiết thủ tay Thì chấp một một h lại, cười cười, lại nói Tất cả là ra o tài tài ánh mắt của thiết thủ vẫn nhìn về phía bóng người trong bóng tối nửa phần thân trên của người này đã lẩn khuất ở trong bóng tối của chiếc màn sòng mắt của thiết thủ vẫn giống như chạm phải một luồng lãnh điện khiến cho chàng phải khé dùng mình một cái ngồi thiết dực lại mỉm cười ngô mố có một văn một võ giúp sức đó là hoắc tiên sinh thì còn võ chính là vị bằng hiếu kia có hai người b ạ n họ ta coi như là có thiên quân vạn má rồi có thể ngạo thị công hầu vừa nói y vừa vỗ mạnh lên vai của hoắc trừ tuyền lãnh huyết lại chợt nói vị bằng hiếu kia là võ tướng của ngô đại nhân không biết cao danh đại tánh là gì không biết có thể tới đây nói chuyện được không Người kia vẫn đứng im bất động. Ngủ bằng này tính bán. công còn nguy nên miễn cứng nay không thích giao du với người ta, Cũng chẳng muốn tiết lộ ra danh tính. Các vị không cần Lãnh gượng thủ nói. gặp giao gì. gạo cười. xưa cười kia im thiết lại hiếu khi quái. lai lại phải hiểm. mới điều lại với tiết phải Thiết lại. Thiết lại khẽ Kỳ của ta cao. ta ta. ta. ra Vị Võ vệ vị và độc độc để đều đáp làm bất rất Thích thích thủ Huyết thủ thực... lộ Cho hổ cho sực sợ cổ Có có Các là là du y Ý Đây c ũ Ngô k h n g thí n sinh i ế t dựng lại nhớ mày hai vị đã gặp ý ở đâu lãng huyết lại đáp là ở trong phủ của dù đại nhân chỉ thấy người trong bóng tối kể lặng lẽ ngồi xuống dưới nách kèm một cây dù bằng giấy dầu nhìn như là hoàn toàn không nghe thấy chúng nhân đang nói chuyện lãng huyết lại chậm r ã i nói ngô đại nhân bất kể là v ị bằng hữu này của ngài là ai ý cũng là một cao thủ một cao thủ chân chính nói xong chàng cũng không liếc mắt về phía ý nữa nhưng mà chàng trời cảm thấy sau lưng của mình giống như nóng bỏng giống như có kim đâm vào trong lưng vậy lánh huyết sơ này chưa từng nghĩ tới có một ánh mắt người nào lại đáng sợ như vậy thiết thủ cũng là có cùng một cảm giác giống như chàng Hết、chưa? Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút vui vẻ khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn những khác Danh trường. tập trên tạm biệt, trong tập Tứ rằng người Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie giời Giờ tạm biệt, hẹn gặp mọi mới báo video vui dõi lại trong những tập khác của Tứ Đại đã để có của của vẻ ký B đại t r ậ n trận